Chương 3. Trì tụng và thiền quán về bổn sư, như đức kim can tác đỏa, để tịnh quá tất cả chướng ngại. Đã vượt khỏi hai chướng ngại ô nhiễm, ngài vẫn giả như đang tịnh quá chúng, chắc chắn đã đạt tới đạo quả cuối cùng của con đường cao cả. Ngài vẫn tự nhận là đang học hỏi, đã vượt khỏi hai cực đoan đắm nhiễm sinh tử và niết bàn. Ngài vẫn hoạt hiện trong dòng quay luân hồi. Bậc Thầy vô sông, con xin đảnh lễ dưới chân Ngài. Hãy lắng nghe chương này với thái độ tương tự như ở các chương trước. Một La là mã, làm thế nào tỉnh quá chướng ngại nương vào pháp sám hối, ác hạnh, chướng nghiệp và tập khí là các chướng ngại chính yếu ngăn trở sự hiển lộ của tất cả những kinh nghiệm và chứng ngộ phi thường. Trên con đường đạo thâm sâu Giống như mặt gương Phải lau sạch mới sôi rõ chướng nghiệp phải được diệt trừ Thì chứng ngộ mới có thể xuất hiện Giống như sự phản chiếu Trên tấm gương tạng thức Để đạt được mục đích này Thì Đức Phật đã dạy vô dàng Phương Pháp tịnh quá Nhưng Phương Pháp tốt nhất Vẫn là Pháp Trì tụng và thiền quán Vị bổn sư của mình Như là Đức Kim Cang tác đoả Không có ác hạnh nào Mà không thể tịnh quá được nhờ vào sám hối Các bậc thầy vĩ đại sư kia đã khẳng định rằng Không có gì là tốt đẹp trong các ác hạnh Trừ việc ác hạnh có thể được tịnh quá nhờ vào pháp sám hối Trong tất cả các ác hạnh Dù là các vi phạm bên ngoài liên quan đến các giới biệt giải thoát Ba la đề một xoa Hay các vi phạm bên trong của bồ đề tâm Hoặc những vi phạm bí mật Của các thể nguyện của mật thừa Thì không có ác hạnh nào Dù trầm trọng tới đâu Mà không thể tịnh quá Được nương vào pháp sám hối Trong kinh điển Đức Phật đã kể lại vài câu chuyện Để minh chứng cho điều này Ví dụ Có câu chuyện về người bà La- Môn Atapa được gọi là Angulimala sâu chuỗi ngón tay Angulimala giết chết 999 người nhưng về sau đã tự thanh tẩy được những ác hành đó nhờ pháp sám hối và đã đạt được quả vị A-la-hán ngay chính trong cuộc đời đó. Ngoài ra còn có câu chuyện của vua A-sa-thế, Ngài giết hại cha mình, nhưng về sau đã chuộc lại tội lỗi của mình bằng pháp sám hối và đã đạt được giải thoát. Trước khi được giải thoát, nhà vua chỉ phải kinh qua những đau khổ của địa ngục trong thời gian dài Bằng một trái banh nảy lên một lần mà thôi Đấng Hồ Pháp Long Thọ đã nói rằng Những kẻ đã hành động buông thả Nhưng vì sao trở nên nghiêm cẩn và chú tâm Thì tươi đẹp như dần trăng sáng nhô lên từ những đám mây Như Nanda, Angulimala, Dasaka và Sankara Tuy nhiên nghiệp chướng chỉ được tịnh quá Nếu ta chân thành sám hối một cách đúng đắn Sử dụng bốn lực tịnh quá nghiệp Tứ lực tịnh nghiệp làm pháp đối trị Quá trình tịnh quá Sẽ không bao giờ thực hiện được Nếu ta để mắt và miệng sao lãng Vào việc khác Hoặc nếu ta chỉ đọc to những từ như Con thú nhận, con sám hối Trong khi tâm thì Bận theo đuổi những niệm tưởng khác Còn khi sám hối Nếu nghĩ rằng Trong tương lai cho dù mình có làm điều quấy quá Cũng không sao Vì sau đó mình có thể sám hối được hết thì suy nghĩ đó sẽ làm cho nghiệp chướng không thể thanh tịnh quá được, cho dù có phát lộ sám hối đi chăng nữa. Ngài Sách Xuân My đã nói rằng, Con có thể nghi ngờ rằng sám hối không thể thực sự tịnh quá các ác hạnh, nhưng nếu tâm thức của con trở nên thuần thiện, thì con đã được tịnh quá rồi. Điều tuyệt đối căn bản của bất cứ pháp sám hối nào là cần phải dựa trên tất cả bốn lực tịnh quá nghiệp như là phương pháp đối trị. Hai la mã, tứ lực tịnh quá nghiệp, bốn lực tịnh quá nghiệp. Tứ lực tịnh quá nghiệp bao gồm: 1. lực hỗ trợ nương vào quy y và phát tâm Bồ đề. 2. lực ân hận đã hành ác hạnh. 3. lực quyết chí chuyển tâm và 4. lực quyết chí hành thiện hạnh. Tứ lực tịnh quá nghiệp này là các phương pháp đối trị 1. Lực hỗ trợ Trong trường hợp này, lực hỗ trợ có được là nhờ ta phát tâm quy y đức kim Cang tác đoả và phát bồ đề tâm cùng viết diệt thực hành các hãnh Bồ Tát. Trong các trường hợp khác, sức mạnh hỗ trợ có thể đến từ đối tượng đặc biệt mà ta phát lộ sám hối với. Ví dụ như, khi ta trì tụng bài sám hối trong Tam Tụ Kinh, Đại Thừa Sám Hối Tam Tụ Kinh, sức mạnh hỗ trợ đến từ 35 vị Phật, lực gia hộ đó cũng có thể đến từ một vị thầy hoặc một biểu tượng cho thân, khẩu và ý của chư Phật. Nói tóm lại, có thể là bất kỳ ai hay đối tượng nào mà trước sự hiện diện các vị ấy hay các biểu tượng ấy ta phát lộ sám hối. Trước khi thực hiện bất kỳ sự sám hối nào, việc phát khởi Bồ đề tâm và thực hành các hạnh Bồ tát làm việc không thể thiếu được. Đức Phật đã dạy rằng khi sám hối các ác hạnh và các giới đã phạm mà không phát khởi tâm Bồ đề thì cho dù có áp dụng bốn lực tịnh hóa nghiệp, nghiệp chướng chỉ có thể giảm thiểu nhưng không thể được tịnh hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu tâm Bồ đề được khởi phát một cách chân thành thì tự bản thân việc ấy sẽ tịnh được tất cả các ác nghiệp trong quá khứ, cho dù nghiệp tội có nặng đến đâu. Trong nhập bồ Tát hạnh Ngài Santideva nói về bồ đề tâm như sau Họ đi qua hiểm nguy Như được anh hùng che chở Ngay cả những kẻ bị trọng tội khủng khiếp đè triểu Sẽ lập tức được giải thoát nhờ có bồ đề tâm Như thế ai không đặt niềm tin nơi đó Như các cơn bão lửa cuối thời đại Bồ đề tâm sẽ hoàn toàn thiêu quỷ trọng tội 2. Lực ân hận đã hành ác hạnh Lực ân hận đã hành ác hạnh Có được khi ta ăn năn hối hận Về các việc lầm ác đã làm trong quá khứ Không thể tịnh quá được Nếu ta không thấy ra rằng Các ác hạnh của mình là sai lầm Và phát tâm sám hối với lòng ân hận sâu xa Không che đậy giấu giếm bất cứ điều gì Trong Tam Tụ Kinh Đại Thừa Sám Hối Tam Tụ Kinh Chúng ta trì tụng như sau Con xin sám hối tất cả các ác nghiệp Không giấu giếm hay che đầy bất cứ điều gì Bật thiện tri tức và thành tử giả Kamachat đã có nói Ác nghiệp của quá khứ giống như một độc tố tiềm tàng Nếu sám hối mà không hối hận Thì không thể tịnh quá được Vì thế các con hãy sám hối với sự hổ thẹn Sợ hãi và lòng ân hận sâu xa 3. Lực quyết chí chuyển tâm Lực quyết chí chuyển tâm có được Khi ta nhớ lại các lỗi lầm đã phạm phải Và quyết tâm từ giờ trở đi Không sẽ bao giờ tái phạm một lần nữa Cho dù có phải trả giá bằng mạng sống quy báo của mình Trong Tam Tụ Kinh Đại Thừa Sám Hối Tam Tụ Kinh Chúng ta tụng như sau Từ giờ về sau Con nguyện quyết chấm dứt phạm ác hạnh Và trong bài nguyện giảng sanh vào cõi cực lạc có viết rằng nếu không lập thể nguyện từ nay đến mãi dưới sao thì không có tỉnh quá. Vì thế con lập lời thể nguyện này quyết từ nay cho đến mãi dưới sao. Dù phải trả giá bằng mạng sống của mình con quyết không phạm điều bất thiện. 4. Lực quyết chí hành thiện hạnh Lực tỉnh quá nghiệp này đòi hỏi phải hoàn thành thật nhiều điều thiện như liều thuốc Để giải các ác nghiệp trong quá khứ l này đặc biệt bao gồm các H như lễ lại Chư Phật và Bồ Tát quan hỷ trước công đức của người khác hồi hướng các công đức trong tương lai của mình để đạt được giác ngộ nuôi dưỡng B bồ đầy tâm và hành các H Bồ Tát cũng như an trụ trong trạng thái như duyên bất biến của chân tâm một ngày kia, Có một thiền giả là đệ tử Của Ngài Dapo Po Rinpoche Vô song Nói với thầy mình rằng Ông cảm thấy rất ân hận Mỗi khi nhớ là việc mình đã kiếm sống Bằng cách bán các kinh điển Vậy hãy đi in sách Đạo sư bảo ông ta Thế là ông lao vào việc in sách Nhưng rồi ông nhận ra rằng Công việc này khiến ông bị phân tâm rất nhiều Thất vọng Ông trở lại gặp thầy mình Việc in ấn kinh sách này Làm con bị phân tâm quá nhiều Ông nói Không có phương pháp sám hối nào Sâu xa hơn việc an trụ trong chân tánh Điều này không đúng sao Ngài Tavro Trimpoche Rất vui mừng Và nói rằng Ông hoàn toàn đúng Cho dù con phạm vào các ác Hạnh khổng lồ Như núi Tu Di Ngài nói Chúng sẽ được tịnh quá Ngay khi con nhận ra được bản tánh đó Quả thực Để tẩy sạch các ác hành quá khứ Thì không có cách thức nào sâu sắc hơn Sự thiền định về bồ đầy tâm Và giữ cho tâm an trùn trong bản tánh như nhiên bất biến Hai điều này phải được ghi rõ trong tâm cảm Khi thực hành các di tiết thiền quán về đức kim Cang tác đỏa Chẳng hạn như khi quán tưởng là mình đang được tịnh quá bằng Dòng suối cam lộ Hay khi trì tụng bách tự minh chú dân dân Để thực hành chính pháp Thiền quán và trì tụng, hãy nơi theo các chỉ dẫn dưới đây, trong lòng luôn luôn ghi nhớ những ý nghĩa thuần tịnh đặc biệt của mỗi một chi tiết trong cung cảnh của bốn lực tịnh quá nghiệp. La Mã, Pháp thiền quán kim can tắt đoả Trong những phần quán tử sau đây Hãy quán bản thân mình trong thân tướng bình thường Lơ lưỡng giữa không gian cách chừng một mũi tên trên đỉnh đầu Hãy quán tưởng một tòa xanh trắng ngàn cánh mở lớn Và ở trên tòa sen là một đài trăng tròn đầy Khi nói đài trăng tròn đầy Điều đó không có nghĩa là đài trăng phải lớn cỡ nào Mà chỉ để biểu thị rằng Nó tròn trịa, đều đặn, thật toàn hảo Và giống như mặt trăng tròn đầy Vào ngày trầm âm lịch Trên đài trăng Hãy quán tưởng một chữ hung Màu trắng sáng chói Theo các truyền thống khác Thì chữ hung này phóng tỏa ánh sáng Rồi lại thu nhiếp ánh sáng ấy trở lại Nhưng theo phương pháp quán tưởng ở đây Thì không phải quán như vậy Trong dây khắc Chữ hung chuyển hóa thầm dị bổn sư vinh quang là nguồn bi mẫn vô song, tự bản chất ngài chính là chân tánh của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ lại. Ngài xuất hiện trong thân tướng của Báo thân Phật là nước kim cang tác đỏa, mang sắc trắng sáng chói như đỉnh núi phủ tuyết, được trăm ngàn mặt trời chiếu sáng. Ngài có một mặt và hai tay. Ở trước ngực, tay phải ngài cầm chùy kim cang năm ngà, tượng trưng cho giác tánh và tánh công, giữa bên không trái, tay trái ngài cầm chuông tận trưng cho sắc tướng và tánh công, hai chân ngài bắt chéo trong thế kiết già, ngài đeo 13 châu báo trang sức của báo thân, năm trang phục bằng lụa và tám món châu báo. Năm trang phục bằng lụa là 1, dải buộc đầu, 2, thượng y, 3, khăn choàng dài, 4, dây lưng và 5, hạ y. 8 muốn châu báo là 1 dương miệng, 2 hai, hai qua tai, 3 một chuỗi hạt ngắn, 4 hai dòng đeo ở hai cánh tay, 5 hai chuỗi hạt dài, một cái dài hơn cái kia, 6 hai dòng ở hai cổ tay, 7 chiếc nhẫn ở hai bàn tay và 8 hai vòng đeo ở hai cổ chân. Đức Kim Cang tác đỏa ngự trên đầu ta quay mặt cùng hướng với ta. Ngày ôm dị phối thân, Varatopa, cũng sắc màu trắng trong sự hợp nhất bất khả phân. Thân tướng các ngài là sự hoạt hiện từ tánh không tuy hiện diện sống động nhưng phi vật chất, giống như ánh trăng phản chiếu trong nước hay hình sắc phản chiếu trên gương. Quán tưởng như vậy đem lại cho ta lực hỗ trợ. Hình ảnh quán tưởng này không bằng phẳng như một bức quả Phật hay như một tranh bích quả. Hình ảnh này không bất động và vô hồn như một bức tường đất sét hay dàn. Những vật thể mang tính chất đặc rắn và cụ thể. Mỗi một chi tiết xuất hiện rõ ràng và sống động, kể cả con người và lòng trắng của mắt. Tuy thế hình ảnh của Đức Kim Cang tác đoả lại là mang tánh không, không mang thể đặc rắn, không thịt, không máu, không các cơ quan nội tạng, Hình ảnh quán tưởng ấy giống như cầu dòng hiển hiện trong không trung hay giống như một cái bình pha lê trong suốt. Và hình ảnh ấy thấm đẩm trí tuệ, Đức kim Cang tác đoả mang bản chất đồng dứt với vị bổn sư bi mẫn của ta. Và tâm của Ngài trải tới ta và tất cả chúng sinh với lòng từ bi vô hạn. Nói về lực ân hận, đã hành ác hạnh, thì trước sự hiện diện của Ngài... Hãy tưởng nghĩ đến tất cả những ác hạnh mà bạn có thể nhớ được Những ác hạnh mà bạn đã tích tụ Từ đời đời kiếp kiếp, vô thủy cho đến ngày nay 10 ác hạnh của thân, khẩu và ý năm trọng tội với quả báo tức thời 4 trọng tội 8 hành động lầm lỗi Tất cả những vi phạm các giới biệt giải thoát thuộc về bên ngoài Các giới luật Bồ Tát bên trong Hay các thể nguyện mật thừa các bậc trì minh dương Cùng tất cả các lời hứa thông thường Mà bạn không giữ được Tất cả mọi điều dối trá Mà bạn đã nói Và tất cả mọi điều đáng hổ thẹn Và ô nhục mà bạn đã làm Hãy nghĩ rằng Mình đang sám hối tất cả những lỗi lầm ấy Trước sự hiện diện Của vị Tôn Sư Kim Cang tác đoả Toàn thân bạn nổ tung Gia sợn gây ốc Vì xấu hổ, sợ hãi Và ân hận Bạn có thể tin chắc rằng trải qua vô lượng kiếp trong luân hồi, bạn đã từng phạm nhiều ác hạnh, không thể nhớ hết. Vì thế, hãy sám hối tất cả và nói rằng con không giữ điều gì bí mật, con không che giấu điều gì hết. Con xin thành tâm sám hối và xin được lượng thứ. Xin Ngài hãy thư xót con, ngay giờ đây, ngay lúc này và chính nơi đây. Xin hãy tẩy sạch và tịnh quá con khỏi mọi ác nghiệp và khỏi mọi che chướng của con khiến không còn sót lại bất kỳ một điều ác nào. Đối với lực quyết trí chuyển tâm thể nghĩ rằng bởi sự vô minh và mê lầm của con cho tới lúc này đây con đã thức tập tất cả các ác hạnh đó. Nhưng giờ đây nhờ lòng bi mẫn của Bậc Bổn Sư Từng Ái của con con đã hiểu ra được đâu là điều lợi lạc Và đâu là điều ác hại Con sẽ không bao giờ tái phạm ác hạnh nữa Cho dù phải trả giá bằng mạng sống của con Ghi nhớ trong tâm ý nghĩa thanh tịnh Của phương cách quán tưởng Rồi hãy trì tụng bản văn gốc Bắt đầu từ câu a con đang ở trong thân tướng bình thường của con Và trên đỉnh đầu con Xuống tới những chữ sau đây Xin hãy tịnh quá con Cho tới khi không còn sót lại bất kỳ một điều ác nào Tiếp theo Nơi trái tim của Đức Kim Trang tác đoả Khi ấy đang hợp nhất Bất khả phân Với vị phối thân của Ngài Hãy quán tưởng một đài trăng phẳng lì Kích cỡ không lớn Như một hột giống mù tạc Và trên đài trăng Đó là một chữ hung trắng Cực kỳ mảnh Như thể chữ ấy được vẽ bằng một sợi tóc dậy Trong khi đọc bài bách tự minh chú, ôm Vikrasattva Samaya hãy quán tưởng các ký tự của minh chú được xếp quanh chữ hung theo vòng tròn, không có chữ nào chạm vào nhau, như những sần trâu khi chúng đứng sát liền nhau. Sau đó, hãy trì tụng bài bách tự minh chú để cầu nguyện, đồng thời hãy tưởng tượng rằng nước cam lộ đại bi đại giác đang nhỏ xuống từ mỗi ký tự từng giọt, từng giọt lấp lánh, giống như nước nhỏ xuống từ băng đá, khi nó tan chảy gần lửa vậy. Ào chảy qua thân của Đức kim can tác đoả, nước cam lộ thoát ra từ điểm hợp nhất của Ngài, với dị phối thân, và xuyên qua đỉnh đầu bạn, chảy vào bạn, và cũng chảy vào tất cả chúng sinh khác. Như bụi đất được gội sạch bởi dòng suối ồ ạc, mọi bệnh tật của thân thể ta được trục ra, trong hình thức Của máu mũ hôi thối mỗi tà lực đều bị trụt xuất trong hình thức của những con nhợn bỏ cạp cốc, cá rắn nồng nọc cháy rận và những sinh vật cùng loại mọi ácạnh và nghiệp chướng được thảy ra giết dạng của chất lỏng bụi đất khói mây và hơi nước màu đen tất cả các chất thảy này bị dòng thủy triều câ lồ cuốn đi không thể cưỡng lại được và chảy tràn ra ngoài thân thể bạn như một trận mưa rào màu đen qua các lỗ phía dưới cửa mình và hậu môn qua gót chân và mỗi lỗ chân lông trên da bạn mặt đất dưới chân bạn mở ra và tận đáy sâu thần chết hiện thân của các hành nghiệp của bạn trong quá khứ xuất hiện chung quanh thần chết là tất cả các chúng sinh nam nữ mà bạn mắc nợ nghiệp và tất cả những chúng sinh này đang cố đòi bạn món nợ báo Khi trì tụng bách tự minh chú, hãy quán tưởng tất cả những chất bất tịnh đó trút xuống những cái miệng đang mở ra của những chúng sinh kia và xuống các bàn tay và cánh tay mong đợi của họ đang giam về phía bạn. Nếu có thể, hãy quán tưởng tất cả các chi tiết của toàn bộ pháp tu này cùng một lúc. Nếu không thì có thể quán tưởng một cách tuần tự từng chi tiết một khi trì tụng bài minh chú. Có thể khi thì tập trung nơi sắc tướng của Đức Kim Cang tác đoả, nơi khuôn mặt, đôi bàn tay Ngài và chân dân. Khi thì tập trung trên các món châu báu trang sức và y phục của Ngài hay trên dòng cam Lộ đang tịnh quá các bệnh tật, các tà lực, các ác hạnh và che chướng hoặc tập trung vào cảm xúc hối hận về những gì bạn đã từng làm và quyết tâm không bao giờ lặp lại những việc đó nữa. Sau cùng, Hãy tưởng tượng rằng Thần chết hiện thân của các ác hành trong quá khứ Và các chúng sinh dưới mặt đất Tất cả các quan gia này Và những kẻ đang cố gắng Đòi bạn trả món nợ máu Đều được mãn nguyện Các giết tích quá khứ được thanh toán Nợ nần được trang trải Và hận thù được tẩy sạch Bạn được thanh lọc Mọi hành động bất thiện trong quá khứ Và các che chướng được tẩy tịnh Thần chết khép miệng cùng hai tay lại dạ hai tay xuống mặt đất cũng khép lại hãy tưởng tượng rằng giờ đây bên trong và bên ngoài thân thể bạn trở nên trong suốt và thân bạn là thân ánh sáng hãy quán tưởng đường kinh mạch Trung ương chảy thẳng trong thân bạn ở 4 điểm dọc theo bề dài của đường kinh mạch này là bốn luân xa nơi 4 luôn xa này các kinh mạch phụ Tỏa ra hết cỡ như những nan của một cái dù Ở ngang rốn bạn là Luân Sa Hiển Lộ Dưới 64 đường kinh mạch tỏa ra hướng lên trên Ở ngang tim bạn là Luân Sa Pháp với 8 kinh mạch tỏa ra hướng xuống dưới Trong cổ họng bạn là Luân Sa Hỷ Lạc với 16 kinh mạch tỏa ra hướng lên trên Trên đỉnh đầu bạn là Luân Sa Đại Lạc với 32 kinh mạch tỏa ra hướng xuống dưới Sau đó chất cam lồ lại bắt đầu chảy xuống như trước Bắt đầu với luân xa đại lạc trên đỉnh đầu bạn Nước cam lồ làm ngập đầy kinh mạch trung ương Và ngập đầy mỗi một trong bốn luân xa Rồi tràn ra ngoài Đầy ngập toàn thân bạn Cho tới đầu các ngón tay và bàn chân bạn Tràn ngập chất cam lồ trắng Bạn giống như một cái bình pha lê đựng đầy sữa Hãy quán tưởng rằng Bạn đang nhận lãnh 4 nghi thức quán đảnh hay gia trì Gia trì tịnh mình hay gia trì thân Gia trì ẩn mật, gia trì trí tuệ và gia trì ngôn từ quý báu Bạn cũng tịnh quá được 4 loại chướng ngại Các chứng ngại về nghiệp, nghiệp chướng Các chứng ngại thuộc về những cảm thọ tiêu cực, phiền não chướng Các chứng ngại thuộc về ý niệm, sở tri chướng Và các chứng ngại thuộc về tập khí, khuynh hướng quen thuộc Trí tuệ của bốn trạng thái hỷ lạc xuất hiện trong bạn Hỷ lạc, hỷ lạc tối thượng, hỷ lạc phi thường Và hỷ lạc nguyên sơ Bốn thân Phật, trong các quả vị chấn đắc khác nhau Được an lạp trong bạn Quá thân, báo thân, pháp thân và tự tánh thân Sau đó, hãy trì tụng bài cầu nguyện Bắt đầu bằng câu Ôi bậc hộ trì Trong vô minh và mê lầm Và chấm dứt ở câu Con hẩn nguyện ngài Xin tẩy sạch và tình quá con. Hãy tưởng tượng rằng, vào giây phút bạn trì tùng những giọng này, đấng đạo sư kim Cang tắt đỏa như lòng, mỉm cười và ban cho sự cầu nguyện của bạn những lời sau đây. Hỡi kẻ may mắn, tất cả mọi ác hạnh, chứng ngại, phá rối và vi phạm của con đã được tịnh quá. Rồi ngày tan ra thành ánh sáng và tan hoàn vào bạn, khiến cho bây giờ bản thân bạn được chuyển hóa thành đức kim Cang tắt đỏa. Giống như bạn đã quán tưởng ngày trước đây Hãy quán tưởng ở trong tim của Ngài Một đài trăng kích cỡ chỉ bằng một hộp giống mù tạc đập dẹp Ở giữa đài trăng là một chữ hung màu xanh dương Phía trước chữ hung là chữ ôm màu trắng Bên trái là chữ vara màu vàng Phía sau là chữ sa màu đỏ Và bên phải là chữ va màu xanh lá cây Khi bạn trì tụng Ông Vara Sattva Hum 5 tia sáng trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây Và xanh dương Phát ra từ những chữ tương ứng Theo một hướng đi lên Tận cùng các tiêu sáng này Là thiên nữ nhan sắc Và các thiên nữ đang cúng dường khác Từ bàn tay của họ Hiện ra vô số phẩm vật cúng dường Như 8 món biểu tượng tốt lành Và 7 báo vật Tượng trưng dương quyền Những cánh dù có diêm xung quanh, những phan chiến thắng, màn trướng, luân xa, ngàn nan qua, nệm vàng. Các vỏ ốc xà cừ màu trắng xoắn về bên phải và vân vân. Các phẩm vật cúng giường này làm dư lòng tất cả chư Phật và Bồ Tát trong hành hà sa số các cảnh giới thanh tịnh, không thể nghĩ bàn ở khắp mười phương, giúp bạn hoàn tất diệt tích lũy công phu cúng giường và tịnh hóa những chướng nghiệp của mình. Lòng đại bi và sự gia trì của tất cả chư Phật phóng tỏa ngược lại về bạn dưới hình thức của các tia sáng nhiều màu khác nhau và những ánh sáng này hòa tan vào bạn. Nương vào đó, kết quả là bạn đạt được các thành tựu siêu diệt và các thành tựu thông thường, đạt được bốn cấp bậc của trì minh dương có liên hệ đến con đường tu và kết quả cuối cùng là quả dị chánh đẳng chánh giác. Kết hợp giữa pháp thân và sắc thân, sự quán tưởng này tạo những diên mối để giúp bạn chứng đắc pháp thân và đem lại lợi lạc cho chính mình. Sau đó, hệ quán tưởng rằng hà sa số các tia sáng muôn màu phóng tỏa từ năm ký tự chạm tới tất cả chúng sinh đang cư trú trong sáu cõi của tam giới và tịnh hóa mọi ác hạnh, mọi che chướng, đau khổ và mọi tạp khí, giống như ánh sáng mặt trời rạng đông Xua tan bóng tối Toàn thể thế giới trở thành Điều hỷ quốc Cõi tịnh độ của bất động Phật ash Mọi chúng sinh trong đó Được chuyển hóa thành Các đức kim Cang tác đoả Màu trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây Và xanh dương Hãy trì tụng minh chú Và quán tưởng rằng Tất cả chúng sinh cũng đang truyên đọc minh chú Ông Vara Sattva-hum Giới âm thanh rền gian xa rộng Sự quán tưởng này tạo những diện mối giúp bạn đạt được trupakaya sắc thân và làm lợi lạc những người khác. Về cách thức quán tưởng này, trong Pháp Hành Trì Giải Thoát Tức Thời các tập khí bám chấp có nói rằng khi đem lại lợi lạc cho chính mình và những chúng sinh khác bằng cách phóng tỏa và thu nhiếp lại ánh sáng, ta được tẩy tịnh khỏi các sở tri chướng. Khi áp dụng pháp quán tưởng như thế, Các phương tiện thiện xảo của Kim Cương Thừa giúp ta tích lũy trong khoảnh khắc một số lượng công đức và trí tuệ không thể nghĩ bàn, và đồng thời lại làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh khắp các cõi. Hãy trì tụng bài minh chú càng nhiều lần càng tốt, và khi kết thúc thời khóa, hãy quán tưởng toàn thể thế giới mà bạn cảm nhận chính là cõi Phật điều hỷ quốc hòa tan vào các chúng sinh đang cư trú trong đó. Các chúng sinh này thể hiện trong sắc tướng của Đức Kim Cang Tác đỏa thuộc năm Phật Bộ. Rồi các vị hộ Phật này trong sắc tướng của Kim Cang Tác Đoả từ từ tan thành ánh sáng và tan hòa vào bạn. Sau đó bản thân bạn tan thành ánh sáng từ ngoài vào trong và ánh sáng đó hòa tan thành chữ ôm trong tâm điểm của bạn. Chữ ôm hòa tan thành chữ vara, vara tan thành sa. Sa tan thành Va Va tan thành Sayu của chữ hung Sayu tan thành A nhỏ A nhỏ tan thành thân của Ha Thân tan vào đầu Đầu tan vào mặt trăng lưỡi liềm Trăng lưỡi liệm tan vào giọt Bindu Và Bindu tan vào giống mốt Nada Sau đó giống mốc Nada Giống như một chiếc cầu dòng tan vào không gian tan hòa thành một trạng thái đơn thuần, không đắm nhiễm bất kỳ ý niệm hay sự tạo tác nào. Hãy an trụ trong trạng thái đó trong một khoảng thời gian. Khi các niệm tưởng bắt đầu xuất hiện, hãy quán tưởng rõ ràng rằng toàn thể thế giới và chúng sinh trong đó như là cõi tịnh độ của Đức Kim Cang tác đoả. Sao hãy hồi hướng công đức bằng những lời tụng như sau? Nhờ công đức của công phu hành trì này, xin cho con mau chóng đạt được quả vị của đức kim cang tất đỏa. Và đông dân, dân, và tụng đọc những lời cầu nguyện thiết tha khác Trong khi thực hành bất kỳ pháp thiệt định và trì tụng nào Kể cả việc thực hành và trì tụng kim cang tác đỏ Không bao giờ được để tầm sau lãng khỏi pháp hành trì Và không được gián đoạn việc trì tụng bằng việc sử dụng ngôn ngữ bình thường Trong các mật điển có nói rằng Trì tụng mà không chú tâm Thì giống như ngâm một hoàng đá tận cùng đáy sâu của đại dương Cho dù cả một đại kiếp Cũng chẳng mang lại kết quả Và thanh tịnh Thì 1.000 lần tốt hơn bất tịnh Chú tâm Thì trăm ngàn lần tốt hơn không chú tâm vàng hay bạc Dù chỉ chứa chút xíu đồng thao Hay đồng đỏ Cũng bị coi là không phải giàng thật Hoặc bạc giả Cũng như vậy Nếu trộn lẫn chuyện tâm phao phàm tục Khi đang trì tụng các câu minh chú Hoặc khi đang thực hành Thì sẽ làm cho minh chú trở thành bất tịnh Đó là lý do tại sao Đại Đạo Sư xứ Úc Diệp Gia có nói Một tháng trì tụng không pha lẫn ngôn từ nào khác Thì tốt hơn một năm trì tụng mà bị ô nhiễm Tương tự như vậy Đối với những người cử hành các nghi lễ Trong các ngôi làng Thì trong khi đang trì tụng những lời câu nguyện Và minh chú Thì quan trọng nhất là cần kềm chế Không nói chuyện phím Trong dòng những người của hội chúng Nếu những câu trì tụng như vậy Bị trộn lẫn với ngôn ngữ bình thường Lời trì tụng sẽ mất đi Mọi ý nghĩa Đặc biệt hơn nữa Khi một buổi lễ được cử hành Cho một người đã chết Thì kẻ đó Trong nỗi khiếp sợ và đau khổ của trạng thái trùng ấm Sẽ chạy xô tới vị mạnh thường quân Tới các nhà sư đã được thỉnh mời Và các lạc ma đang hành lễ Hy vọng tìm được sự cứu giúp Chúng sinh trong trạng thái trùng ấm Biết rõ những gì đang xảy ra trong tên người khác Nếu những người hành lễ không tập trung cao độ Nếu họ không giữ các giới nguyện và mật nguyện Hoặc nếu những điều họ nói và nghĩ Xuất phát từ sự ham muốn và thù hận Thì chúng sinh trong trạng thái trùng ấm Sẽ cảm thấy giận ghét họ Hoặc có cái nhìn không tốt về họ Và kết cục sẽ rơi vào những cảnh giới thấp Các chúng sinh sẽ thanh thản hơn Khi không có sự giúp đỡ của những loại người như thế Trong các nghi lễ hay mật pháp Của Mật Tông Kim Cương Thừa có nói rằng Trì tụng các nghi quỷ quán tưởng của giai đoạn phát triển là phương pháp sử dụng ngôn từ để tiếp cận. Các ngôn từ dùng trong nghi quỷ quán tưởng là nhằm mục đích giúp cho tâm tà hồi nhớ lại các chi tiết của giai đoạn phát khởi. Tuy nhiên, đối với nhiều người cử hành các buổi lễ như vậy thì mục đích thực sự của việc quán tưởng giống là ý nghĩa của giai đoạn phát triển và thành tựu. Lại chẳng mấy may xuất hiện trong tâm trí họ. Họ chỉ thốt ra những ngôn từ của các nghi lễ một cách vô tâm, như quán tưởng, thiền định và chú tâm, sử dụng mỗi loại ngôn từ hoa mỹ, thổi càng bết, đánh các xẹp xóa vào trống. Cuối cùng, đến thời điểm quan trọng nhất, giai đoạn thực hành, khi mà họ cần phải trì tụng minh chú thì vào lúc đó, họ lại cảm thấy như vừa thoát xong trách nhiệm của mình. Họ không còn cố gắng nữa dù chỉ để ngồi thẳng lưng. Họ bắt đầu hút thuốc lá, nguồn gốc của hàng trăm hành động sai trái và tuôn ra một kho đầy ấp những lời huyên thuyên vô ích. Bàn cãi không giết mọi chuyện ở địa phương từ các đỉnh núi từ đáy thung lũng, từ các đường đèo tới những vùng đất trũng. Trong khi huyên thuyên, họ dùng thì giờ lần chuỗi bằng các ngón tay với tốc độ cao nhất. Như thế họ đang làm xúc xích. Về chiều, liếc nhìn bầu trời và ngõ chân vị trí mặt trời. Họ bắt đầu hát cùng với tiếng loãng soãn huyền não của các sạp xóa. Yadra, Bupi Hupi, Yad Vân Dân Hành lễ như vậy không phải là hành lễ đúng đắn. Thậm chí không thấy cả được sự phản chiếu của một sự phản chiếu của một buổi lễ. Thật không có gì phải nghi ngờ rằng Việc trì tụng chỉ một lần kinh sám hối Hoặc bài phổ hiền hạm nguyện tán Với tâm nguyện hoàn toàn thanh tịnh Còn có lợi lạc hơn nhiều So với những nghi lễ được cử hành không đúng đắn Khi trì tụng một cách bớt tịnh Và cử hành các nghi lễ một cách bồi bát Thì các lạc ma này khiến cho người chết Bị tái sanh vào những quả thấp kém hơn Tương tự như vậy Đối với người sống, họ cũng sẽ chỉ làm hại nhiều hơn là đem lại lợi ích với cách thức hành lễ của họ. Hơn nữa, việc làm dụng các cúng dường của người khác theo cách này hoàn toàn giống như nuốt những viền kim khí nóng đỏ. Các lạc ma và nhà sư hưởng lợi từ những cúng dường của thí chủ và từ những tài sản của người đã chết. Cho nên, việc hành trì của họ từ trong tan khảm phải mang một ý nghĩa nào nhiều hơn là chỉ đơn thuần lượng định khối lượng thịt, về độ dày của miếng phô mát và về chất lượng của các phẩm vật cúng dường mà hòa nhận được. Dù họ cử hành nghi lễ cho người đang bệnh hay người đã mất thì đối với những chúng sinh này, những giây phút hành lễ này thật là vô cùng. Đối với những người đã chết, không biết nương tựa nơi đâu, để thoát khỏi đau khổ, họ cần được quan tâm Và bảo vệ bằng lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm Cùng ước nguyện chân thành của vị lạc ma hành lễ Muộn cứu giúp họ Một cách chân thành và không sao lãng Các dị lạc ma phải cố gắng hết sức Để thực hành bất kỳ pháp nào Mà họ biết về giai đoạn phát khởi và thành tựu Nếu họ không biết chút gì về các pháp này Thì họ chỉ nên cố gắng tập trung tư tưởng vào ý nghĩa của các ngôn từ mà họ đang trì tụng. Và ít nhất họ nên tập trung toàn thể thân khẩu ý của họ vào lòng từ và bi đối với các chúng sinh đang đau khổ và tập trung lòng tin của họ vào năng lực không thể nghĩ bàn của tam bảo. Nếu họ cũng có thể đảm bảo được rằng họ thực hiện nghi lễ một cách đúng đắn nhờ vào việc đã trì tụng các văn bản Và các câu minh chú khác nhau một cách chính xác Thì chắc chắn rằng nhờ vào lòng bi mẩn của Tam Bảo Nhờ năng lực không thể nghĩ bàn của các quả thiện hạnh Và nhờ lợi lạc vô biên của Bồ Đề Tâm Họ thực sự có thể giúp đỡ được người bệnh hoặc người chết Đó là tất cả những gì các lạc ma nên cố gắng thực hiện Như trong câu nói Làm tan biến các chướng ngại của riêng mình trên nệm ngồi của người khác Họ sẽ đồng thời quan tất hai phần tích tập tức công đức cho chính họ và cho những người khác. Họ cũng gia hộ tất cả những ai có liên hệ với họ đến với con đường giải thoát. Ngày nay, có những loạt ma và nhà sư được coi là ít nhiều giỏi hơn những người khác và là những người hiểu biết nguyên lý nhân quả. Đã quá sợ hãi các ô nhiễm liên quan đến các phẩm vật cuốn dường Đến nỗi họ từ chối ngay cả việc phải gia trì Hay hồi hướng cho những chúng sinh đau khổ Đang bệnh tật hoặc đang sắp chết Hành động như vậy thì họ đã chặt đứt gốc rễ Từ dạp đi của Bồ Đề Tâm Nhưng đa số đều cực kỳ ích kỷ Họ tham dự vào các buổi lễ Theo lời thỉnh cầu của những thí chủ Nhưng thế vì trì tụng điều gì mà gia đình hữu sự cần Thì họ nuôi những kinh sách cầu nguyện của riêng mình ra Đây là những kinh sách cáo bẩn và sơn rách Vì đã sử dụng lâu ngày Và như là một cách bào chữa Các lạc ma này nói rằng Không ai được làm gián đoạn sự liên tục Trong công phu hành trì riêng của các lạc ma ý Rồi họ trì tụng kinh sách của riêng họ Trong khi những người khác thì lại đang đọc các bài cầu nguyện Bất kỳ lúc nào Cho dù họ đọc các bài nguyện ngắn nhất Để cầu xin cho bản thân mình được tốt lành Thì họ cũng vô cùng thận trọng Và tuyên bố rằng Họ đang tịnh quá các chướng ngại của riêng mình Hay tịnh quá việc họ đã lạm dụng các vật cúng dường Nhưng họ lại coi việc cầu nguyện Trong những hội chúng đông đảo Vì lợi lạc của những thí chủ Là những việc giặc giánh Làm họ mệt nhọc Họ luôn nhìn dơẫ muốn gì nói nấy và thậm chí chẳng mang tưởng nghĩ gì đến người đã chết hay người còn đang sống mà họ có nhiệm vụ phải che chở gia hộ những việc làm này chặt đứ tận gốc rễy lòng từ bi của bồ đề Tân sau này Chứ dù họ có nỗ lực tự tịnh quá sự lạm dụng các vật cúng dường đi nữa, thì thái độ xấu xa và ích kỷ của họ sẽ khiến các việc tịnh quá của họ rất khó thành công. Thế vào đó, ngay từ đầu hãy lấy lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm làm nền tảng căn bản. Đừng bao giờ từ bỏ ước nguyện giúp đỡ người khác. Hãy nỗ lực chân thành để tận tụy áp dụng mọi hiểu biết của mình về hai giai đoạn phát khởi và thành tựu. Như vậy, việc thiền định về giai đoạn phát khởi và thành tựu cùng việc trì tụng minh chú ở nhà người khác sẽ không có gì khác biệt với việc công phu hành trì tại nhà mình. Trong cả hai trường hợp, việc gạt bỏ các tư tưởng ích kỷ và việc quan tâm giúp đỡ người khác đều cần thiết như nhau. Ta cần phải có cả hai thái độ này. Nếu giữ cho tâm không sao lãng, Và không trộn lẫn những câu tri tụng Với ngôn ngữ tâm thường Thì chắc chắn rằng Việc tụng độc không gián đoạn Bài bách tự minh chú 108 lần Sẽ tịnh quá tất cả các ác hành Tất cả các che chướng Cùng tất cả các bội tính Và các vi phạm giới nguyện Và vi phạm mật nguyện Hứa nguyện của Kim Càng tác đỏ Là như vậy Trong việc tội trang nghiêm sám hối mật điện có nói bất tự minh chú là tinh túy của tâm giác ngộ Của tất cả các đấng thiện thệ Bài minh chú này tịnh quá mọi sự phá giới Mọi vi phạm, mọi che chướng thuộc ý niệm sở trì chướng bất tự minh chú là pháp sám hối siêu Việt Và việc trì tụng bài minh chú này 108 lần không gián đoạn Sẽ chữa lành được mọi sự phá giới vi phạm và sẽ cứu ta khỏi đọa vào ba còi thấp Chư Phật trong quá khứ hiện tại và dị Lai sẽ nhìn cả hành giả tri tụng bài Minh chú này trong công phu hàng ngày như là đứa con xuất sắc nhất của các ngài ngay cả trong 9 đời này và sẽ che chở và gia hồ kẻ ấy vào lúc chết chắc chắn người ấy sẽ trở thành người xuất chúng nhất Trong những bậc trưởng tử của tất cả chư Phật Đối với sự bội ước hay vi phạm mật nguyện nào Mà ta có thể mắc phải Sau khi đã bắt đầu bước trên con đường Kim Cương Thừa Thì việc trì tụng mỗi ngày 21 mươi mốt biển bách tự minh chú Trong khi thiền quảng về Đức kim Cang tác đỏa Sẽ tạo nên nhiều lợi lạc Gọi là năng lực gia trì cho những sa ngã Trì tụng như vậy hàng ngày sẽ ngăn cản không để cho hậu quả của những sa ngã này phát triển hoặc tăng trưởng. Trì tụng 100.000 lần bài ấy sẽ hoàn toàn tịnh quá mọi sa ngã. Trong bảo trang tối yếu có nói Trì tụng đúng đắn hai mươi mốt biến bách tự minh chú Trong khi quán tưởng rõ ràng Đức kim Cang tá đỏa, ngự trên tòa sen trắng và đài trăng Tạo thành năng lực gia trì nâng ta khỏi xa ngã. Càng ngằng không cho xa ngã tăng trưởng. Các đại thành tựu giả đã dạy như thế. Vì thế, hãy luôn luôn hành trì pháp môn này. Nếu trì tụng bách tự minh chú 100.000 trăm lần, con sẽ trở thành hiện thân đích thực của sự cực kỳ thuần tịnh. Ngày nay ở Tây Tạng không có một lạc ma Một vị sư, cư sĩ nam hay nữ nào Mà chưa từng thọ nhận một lễ quán đảnh Và vì thế không ai không hành trì mật tông Giờ đây một khi ta đã đi vào mật thừa Nếu không giữ các mật nguyện Thì ta sẽ đi xuống địa ngục Và nếu trì giữ mật nguyện Thì ta sẽ đạt được Phật quả viên mãn Không có con đường thứ ba Giống như đối với một con rắn bò theo bề dài trong thân cây tre Có thể nói rằng chỉ có hai cách để chui ra Thẳng lên hoặc thẳng xuống Trong kho báo thiện đức có nói Một khi đã ở trong mật thừa con chỉ có thể hoặc đi xuống các còi thấp Hoặc đạt tới Phật quả Không có hướng thứ ba Các mật nguyện trong kim cương thừa thì sâu sắc rất nhiều và khó giữ. Ngay cả đại đạo sư như ngài Atisa đã nói rằng, sau khi bắt đầu tu tập trên con đường kim cương thừa, ngài đã liên tục mắc phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Đối với chúng ta ngày nay, có rất ít cách đối trị. Sự tỉnh giác của ta thì yếu ớt và ta lại không có sự cẩn mật. Thậm chí, chúng ta không thực sự hiểu rõ các loại sa ngã khác nhau là gì. Bởi vì những sa ngã của chúng ta chắc chắn lúc nào cũng nhiều như mưa rơi trút xuống trên đầu Nên điều tối quan trọng để chữa trị là ta cần thực hành thiền quản Và trì tụng kim can tác đỏa hàng ngày Hoặc ít ra nhất định phải trì tụng bài bách tự minh chú 21 lần mỗi ngày Ngay cả đối với người đã nắm dững được những điểm tin yếu Của hai giai đoạn phát khởi và thành tựu Dũng là những người nương vào sự tỉnh giác Tỉnh cẩn mật và dân dân Đã tránh không vi phạm các mật nguyện Thì việc sám hối và tịnh quá Vẫn là điều cần thiết Bởi vì trên thực tế Bất kỳ tiếp xúc nào qua lời nói hoặc hạch động Với một người đã từng phá vỡ các mật nguyện gốc Cho dù ta chỉ uống nước Trong cùng một thun lũng Với người phạm lỗi đó Thì cũng đủ để tạo thành các lỗi lầm Được gọi là sự vi phạm qua giao tiếp Hoặc sự vi phạm ngẫu nhiên Các mật điểm có nói Khi kết giao với những người vi phạm mật nguyện Hay đáp ứng các ước muốn của họ Khi giảng pháp cho họ Hoặc cho những người không thích hợp để nghe Khi không tránh được tất cả những kẻ vi phạm giới nguyện Chúng còn biết, chúng còn cũng bị ô nhiễm Bởi các chướng ngại của những vi phạm đó sẽ đem lại nghịch cảnh trong đời này và các chướng ngại trong đời sau tràn đầy hối hận chúng còn xin bày tỏ và sám hối tất cả những lỗi lầm này nếu chỉ một người trong đại chúng vi phạm mật nguyện thì trong 100 hay 1.000 người khác đã giữ các thầy nguyện riêng của họ sẽ bị ô nhiễm tới mức họ sẽ không nhận được sự lợi lạc từ công phu hành trì của họ Cái đó cũng giống như chỉ một giọt sữa chua biến toàn thể hũ sữa tươi thành chua hoặc một con ếch bị đau làm rầu cả bầy ếch. Như có câu nói rằng Một giọt sữa chua làm cả bầu sữa thành chua. Một hành giả suy đồi làm hư hại tất cả hành giả du giả khác. Hơn nữa, không có dị thầy nào dù là đại đạo sư hay thành tựu giả có thể thoát khỏi ô nhiễm do những vi phạm mạt nguyện này. Câu chuyện của đại đạo sư Blingo Repa minh chứng điều này. Khi ngài đang ở trong thánh địa Pshari, thiên nữ Suinkayon bắt đầu gầy các chướng ngại cho ngài vào buổi trưa, bà đem xuống một bóng tối dày đặc đến nỗi các vì sao xuất hiện và sáng rực trên bầu trời. Tuy thế, Không có gì có thể ngăn cản việc ngài đi tới bờ hồ máu đỏ sấm. Ở đó, ngài múa hát một bài ca kim cương và để lại các dấu chân trên tàn đá mà ngày nay vẫn còn có thể thấy được. Tuy nhiên, về sau trong cuộc đời ngài? Khi một đệ tử đã phá vỡ mật nguyện đến thăm ngài, thì ngay cả một đạo sư đã thành tựu như ngài vẫn có thể bị ô nhiễm. Ngài trở nên cuồn giận và bị cấm khẩu Tương tự như vậy Chúng ta thấy trong các bài ca kim cương Của thành tựu giả Uyankar hát rằng Ta, Brichempeo, kẻ hành khất từ xứ tuyết Bị đánh bại không bởi kẻ thù nào khác Ngoài sự ô nhiễm của việc vi phạm mật nguyện Và đã được che chở không bởi bằng hữu nào khác Ngoài vị thầy của ta Vi phạm các giới mật của kim cương thừa Là một lỗi làm lớn lao Và trì giữ các giới ấy Thì cực kỳ khó khăn Khi ta không tự kiểm soát Một cách thận trọng Mà cho rằng mình đang trung thành Tri giữ các giới nguyện Và cảm thấy tự hào về điều này Thì đây cũng là một điều sai lầm Cực kỳ nghiêm trọng Các mật điển đã từng giảng dạy rằng Chỉ lãng quên trong giây lát Sự hợp nhất Thân khẩu ý của ta giới thân khẩu và ý của ba mạng Đà La Đã là một vi phạm các giới mật của Kim Cương Thừa rồi Vì thế, việc trì giữ các mật giới thì thật khó khăn Nói một cách tường tận hơn Có tới 100.000 mật nguyện khác nhau Một con số hết sức lớn Theo các mật điển Việc vi phạm các giới nguyện này Sẽ đem đến cho chúng ta các bất hạnh như sau Yêu quái kim cương sẽ uống tâm huyết của con Đời sống sẽ ngắn ngủi và bệnh quạn Tài sản sẽ tàn biến, kẻ thù sẽ khủng bố Trong địa ngục A Tỳ cực kỳ kinh khiếp Con sẽ trải qua những đau khổ gian dạc và không thể chịu đựng nổi Vì thế, để cứu chữa tất cả mọi vi phạm lỗi lầm và các sa ngã chìm nổi Hãy luôn luôn làm tất cả những gì mình có thể làm được để hành trì pháp môn thiên quán và trì tụng kim cang tác đỏ, cùng sám hối tất cả các lỗi làm đó bằng bài bách tự minh chướng. Như các bậc thầy vĩ đại ngày xưa thường nói, Trước hết, tốt nhất là giữ cho không bị nhơ bẩn bởi các ác hạnh. Nhưng một khi ác hạnh đã xảy ra, thì điều quan trọng là phải sám hối. Việc di phạm các mật nguyện kim cương thừa thì dễ sửa chữa, bởi lẽ chúng có thể được tịnh quá bằng pháp sám hối. Trong truyền thống thanh văn, mắc phạm một tội của giới Ba La Đề Một Xoa thì giống như đập giỡn một cái bình bằng đất nung. Đơn giản là không có cách để giá sửa được nữa. Còn làm giỡn bể các giới nguyện Bồ Tát thì giống như làm bể một đồ vật bằng kim loại quý. Một đồ vật như thế có thể được giá lành nếu giao được cho một thợ gian khéo léo. Tương tự như vậy, việc các vi phạm giới nguyện có thể được tịnh quá với sự trợ giúp của một bậc thiện tri thức. Đối với các giới nguyện kim cương thừa, việc mắc phạm vào các sa ngã thì giống như việc làm mẻ một vật bằng kim khí quý báu. Ta có thể hoàn toàn tự tịnh quá việc sai phạm đó. đi đơn giản bằng cách sám hối, dựa vào sự hỗ trợ của bốn tôn, cầu mình chư gia định. Nếu lỗi lầm được sám hối ngay lập tức thì việc tịnh hóa thật dễ dàng. Nếu trì hoãn càng lâu dài thì lỗi lầm càng lớn và sự sám hối càng khó khăn. Nếu trì hoãn hơn 3 năm thì không sám hối được sa ngã đó. Ngay cả nếu có sám hối thì cũng không tịnh hóa được. Một số người có khả năng thiên phú Có thể sử dụng năng lực và phước báo của lời nói của mình Để làm lợi lạc cho họ lẫn những người khác Bằng cách che chở cho mình và cho người Như chặn đứng sương giá, ngăn ngừa mưa đá Chấm dứt dịch hạch, chữa lành bệnh người lớn và trẻ em, dân dân Ngay cả những người như thế Để có thể duy trì khả năng và các phước báo đó Cũng cần tịnh quá các che chưởng của ngôn ngữ Để làm điều đó, không có phương tiện nào tốt hơn việc trì tụng bách tự minh chú. Khi trì tụng minh chú, thì phải cần trì tụng một cách chân thành và liên tục. Bổn sư đáng kính của tôi thường nói đùa rằng những kẻ có thể che chở những người khác và sử dụng các vật cuốn dường. Chắc chắn cần phải bắt đầu tình quá các che chướng thuộc về ngôn ngữ, tức khẩu bằng cách hoàn tất việc trì tụng 10 triệu lần. bài bát tử minh chú. Trong thực tế, nhiều đệ tử của ngài đã thực sự trì tụng bài bát tử minh Chúa 10 hoặc thậm chí 20 triệu lần. Và không có một ai trong số họ không hoàn tất ít nhất 2 hoặc 300.000 lần trì tụng. Đạo sư Kim Cang Tác Đóa là hiện thân của 100 vị Phật, ngài được gọi là Kim Cang Tác ra Japra Sápja Vì hộ Phật duy nhất của Đại Ẩn Mật. Trong toàn thể hằng hà xa số, không thể nghĩ bàn của các bổn tôn, an bình và phẫn nộ. Không có gì nào mà Ngài không ứng thân vào. Khi thiệt định về Ngài, hãy xem Ngài là một với bản tánh của bổn sư gốc của mình. Đây là phương thức thực hành Pháp bổn sư du dạc. Theo phương cách của Duyên Ngọc Quý Bao gồm tất cả Đây là phương pháp tối hậu Thân diệu nhất Trong tất cả các pháp tu Bởi lẽ như tôi đã nói Bách tự Minh chú Là Minh chú siêu diệu Cần phải hiểu rõ rằng Không có pháp hành trì nào Dí Diệu hơn pháp hành trì này Con từng nghe giáo quấn lợi lạc Nhưng đã bỏ mặt qua bên Như những ngôn từ Con từng hành trì chút ít, nhưng đã bị tật sao lãng phỉnh lừa. Xin từ bi gia hộ cho con và tất cả chúng sinh quỷ quái như con, để chúng con có thể rút tỉa được tinh yếu của hai giai đoạn phát triển và thành tựu.